Các bạn tính g i ả yêu quý của Quick and Snow, nhà hiệu của chương trình vừa dứt và không có cách nào khác Snow phải lên tiếng thôi trước khi mấy anh chàng phụ trách kỹ thuật đẹp trai ngồi ngoài kia ra hiệu cảnh báo là thời gian im lặng đã quá mức cho phép rồi. Và đó là lý do mà Snow thưa là người mở đầu cho Quick and Snow Show bởi Quick thì chậm lắm. Mà ngày hôm nay rất có thể là Quick còn muộn hơn nữa vì còn khệ nệ mang theo quà cáp cho Snow này. Hắn ta vừa trở về từ một nơi rất xa, tới nửa vòng trái đất. Quick đây, Quick đây. Quick à, mà sao đi tay không? đây không là thế nào? ngạc nhiên chưa? cái gì thế này? b i u ảnh á? ai cần b i u ảnh của Quick? Snow thật, đây là hình ảnh của tất cả những nơi Quick đã đến mà không có Snow. và cảm giác của Quick thật buồn. thật vui chứ, thế giới quá rộng lớn và các cô gái thì quá xinh đẹp. không có Snow, đời vẫn vui. à mà thật ra là phải nói đời còn vui hơn. xin lỗi Snow. thôi được, bởi vì Quick vừa trở về cho nên Snow tạm thời bỏ qua những câu đùa dớ d n của, của Quick nha. nhưng mà Quyết hãy nhớ rằng không bao giờ được lặp lại một lần nữa câu đùa không có Snow đời vẫn vui tại sao bởi vì Quyết có thể được yêu quý trong khoảnh khắc này nhưng đừng chắc là mình sẽ được yêu quý mãi mãi và đừng có lạm dụng Snow có thể nổi giận đấy các bạn đừng giật mình như thế nhá chỉ Snow dọa Quyết thế thôi c h ứ cái khoảnh khắc mà Snow nói đến đấy kéo dài 10 năm có lẽ rồi và chẳng qua Snow vừa mở đầu chương trình hôm nay bằng tâm sự của bạn Đồng Thị Phượng ở số điện thoại 0903 1 6 7 s sao sao sao ở địa chỉ Đồng Phượng 070589 là c n gmail.com gửi Nguyễn Lương Anh số điện thoại 0 9 7 4 x x x 9 8 6 hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi nó hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu nói trong bài viết của anh mà nó từng đọc có lẽ đây là minh chứng cho tất cả những ai đó đã trải qua các cuộc tình đẹp đẽ nhưng không thể đi đến bến bờ của hạnh phúc và anh là một trong số những người như thế nó chỉ nghe loáng thoáng anh từng có bạn gái khoảng một năm v ề trước nhưng hoàn toàn không hề hay biết gì về mối quan hệ tình cảm quá khứ này của anh đơn giản vì thời gian hơn 3 tháng là quá ít ỏi cho hai trái tim tuy chỉ cách nhau một bức tường lại thường xuyên lướt qua nhau mỗi ngày nhưng ai cũng tỏ thái độ lạnh nhạt như thể đối phương kia vô hình không hề hiện hữu anh im lặng nó cũng lặng im nó ngóng anh mỗi sáng trước khi anh đi làm chỉ bằng âm thanh cảm nhận qua đôi tai khi nó chẳng dám ló đầu ra ngoài âm thanh của chiếc chìa khóa lách cách âm thanh của cánh cổng kéo âm mỹ âm thanh của xe máy rồ ga khi cởi động nó đợi anh mỗi tối khi đồng hồ chạy quá 12 giờ đêm mà anh vẫn biệt tâm nó sốt ruột nó lo lắng nó b ồ n chồn không nguôi dù biết rằng tính chất công việc của anh là thường xuyên phải đi khuya vì đón khách nó ghét sự thật phủ phàng khi phòng trọ chỉ như quán nước ven đường còn sân bay mới thực sự là nơi góp mặt thường xuyên của anh có những điều nó không lý giải được đó là khi nó đấu tranh để né tránh anh đ ẩ anh ra xa cuộc sống của nó cố đi lịt suy nghĩ về anh mỗi ngày nhưng rồi có lúc nó muốn gần anh muốn là một người bạn đúng nghĩa của anh muốn được chia sẻ cùng anh mọi chuyện giữa bộn bề cuộc sống nơi đất khách xa lạ, muốn mua của anh chút thời gian đưa nó khám phá Sài Gòn, được trò chuyện, được lượn lờ đường phố, được ăn những món mới lạ, được xem mấy bộ phim thú vị, được nhìn thấy nụ cười bình yên trên gương mặt anh. Hơn hết, nó muốn nói rõ với anh một sự thật. này anh, cảm xúc về em dành cho anh chưa đủ lớn để khẳng định một chữ yêu, chưa đủ nhiều để nói rằng thích. đơn giản chỉ là quan tâm. em thương anh nên em quan tâm anh, được không anh? w ูวิดิค If I Open Up My Heart to You của Amanda số điện thoại 0 909473544 ở địa chỉ email s2 gmail.com ạ c gửi khoảng lặng một chút thương làm cho tình yêu thêm ấm một chút nhớ làm cho tình yêu thêm nồng một d ấ u lặng cho tình yêu êm à thế đó vậy là hôm nay những cảm xúc c h ợ t từ đâu ù a về l ấ n át tất cả nó đang sống trong cái hạnh phúc riêng nho nhỏ của nó trời cảm thấy sao mà yêu cuộc đời này thế sao mà yêu ai đó đến như vậy hạnh phúc niềm vui của nó chỉ là những dòng tin nhắn nhẹ nhàng một chút gì đó quan tâm thì hắn t h ô i nhỏ bé thế và giản dị thế thôi có đôi lúc nó cảm thấy thực sự bất an nó lo lắng một điều gì đó mơ hồ nó sợ nó sợ ai đó cướp mất niềm vui hạnh phúc trên tay nó nó không dám nghĩ đến thật xa vời về chuyện tình cảm vì không ai có thể biết trước được tương lai nó giận lắm chỉ vì sự vô tâm của hắn chỉ vì những dòng tin nhắn của hắn chỉ vì hắn mà thôi vì nó đang giận hắn nên nó cao có ngồi yên một mình nghe nhạc và cả suốt ngày hôm đó không thèm đọc một chữ nào trong cuốn sách dày cộm mà nó tự hứa sẽ đọc hết tất cả thế là giống như một d ấ u lặng tình yêu của nó và hắn cũng cần có những phút giây bình yên để cho hai đứa suy nghĩ về chính mình đôi lúc muốn kết thúc để khỏi mệt mỏi thế mà lại không làm được chỉ vì lý trí không thắng nổi con tim tình yêu của nó đã nhiều lắm rồi nó luôn hy vọng luôn mơ tình yêu đó như một vòng tròn không có điểm mở đầu và cũng không có điểm kết thúc thật ra nhiều lúc cũng chán lắm có lẽ do nó mong chờ quá nhiều từ hắn hy vọng quá nhiều nên đôi lúc mới hụt hẫng đến như vậy tự nhủ mình đừng hy vọng quá nhiều nhưng tại sao niềm tin nó dành cho hắn lại lớn đến như vậy điều đó liệu có tốt không tình yêu ơi ta thua mi thiệt rồi So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 mùi cây cỏ đúng không? nhưng mà là cây cỏ sau một trận mưa dài dài dài dài. Thế là thế nào? là có mùi ẩm mốc, mùi o ả i chứ sao nữa? trời ơi sao mà mình muốn được ngửi thấy mùi gỗ thông, mùi gỗ tùng, gỗ sồi mới mạnh mẽ và sảng khoái làm sao? thế vào rừng mà ở đi Snow. <cười> <cười> Quên đi. vào rừng bây giờ trọng chỉ có cây bạch đàn thôi, lấy đâu ra sồi với trở tùng? gỗ thông có được không? mà không cần phải vào rừng đâu, chỉ cần Snow im lặng để quyết làm việc. <cười> gửi anh người đàn ông có nước da mùi gỗ thông <cười> hôm qua em mới đọc được câu nói rất hay nếu một ngày ta bỗng chán nhau thì hãy nhắm mắt chứ đừng buông tay hình như là em còn đọc nó cho anh nghe thì phải thế mà mới hôm qua hôm nay nói hôm nay thì nghe có vẻ lâu quá mới cách đây có một tiếng thôi em đã có cảm giác bị tuột mất tay anh rồi tình yêu của hai đứa nói ngắn cũng không hẳn mà dài đến mức vài năm thì cũng chưa nhưng mà đắng cay mặn ngọt thì nếm đủ không thiếu vị nào mà thậm chí là còn có những vị lạ lạ nữa mà chỉ khi yêu anh em mới được nếm em tự hào vì có anh bên cạnh tự hào vì tình yêu hai đứa mọi người cũng vậy ai cũng chúc phúc cho tình yêu của anh và em chưa bao giờ em cảm thấy an tâm về tình yêu của mình đến thế yêu anh em có cảm giác yêu và được yêu được giận hơn nũng nịu được trách móc vu vơ mà không lo bị giận nhiều khi em nghĩ chắc chỉ có anh mới chịu được em thôi mà hình như là thế thật mẹ và cô em gái của em cũng đã xác nhận điều này Yêu anh, em được biết thế nào là mong nhớ đợi chờ, được nghe giọng nói thầm thì của anh trong đêm qua điện thoại, được nghe anh nói anh yêu em, được nhận lời chúc của anh mỗi sáng và được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm. Yêu anh, em được nhận sự quan tâm lo lắng của anh từ những chuyện nhỏ nhất, dù có những lúc không ở cạnh em mỗi khi em cần, nhưng vẫn làm em ấm lòng vì tình yêu căng đầy ấy. Yêu anh, được nhìn anh người đàn ông tương lai của em vào bếp tự tay chuẩn bị nấu cho em những món ăn mà em chưa từng được nếm qua bao giờ. Em nhớ và yêu những phút giây như thế. Mới hôm qua lúc n g ư i cạnh anh xăm soi xem còn chỗ nào c h ê c h ê không, em đã phát hiện ra một mùi hương rất lạ của anh mà em tin chắc là sẽ chẳng ai có. Mùi gỗ thông. Ừ. Anh nhất quyết là không phải, còn em thì cứ nhất quyết là mùi gỗ thông và thế là anh phải chấp nhận cái sự thật ấy. Nhưng mà em thích cái mùi này, cái mùi thơm thơm là lạ. Mỗi lần gần anh, em lại thích được chạm mũi vào làn da ấy thật lâu và được ngất ngây trong cái hương gỗ thông có chút nắng gió vất vả này của anh. em sợ một ngày nó sẽ biến mất người đàn ông có làn da mùi gỗ thông của em ạ. Hôm nay vì một chuyện không đâu em và anh lại giận nhau nhưng mà chưa được 15 phút anh nhắn tin xin lỗi em đã khóc khi nhận được tin nhắn ấy. Lần nào cũng là anh nhường nhịn em. Hôm nay em cũng đã sai vì đã nặng lời với anh mọi chuyện đã nguôi ngoai rồi mà sai em vẫn thấy buồn thế. Anh à từ hôm nay em và anh sẽ không vô cớ như ngày hôm nay nữa nhé. Em hứa sẽ không như hôm nay để anh buồn. Anh cũng thế nhé, phải tin em. Người ta nói cuộc sống có bao lâu mà h ữ n g hờ? Vì thế đừng lãng phí quãng thời gian này. Vì những chuyện như thế anh nhé. Nhớ anh, em sẽ mãi tin anh, bên anh, không bao giờ để tay xa tay em như hôm nay nữa đâu. Anh, sang ngày mới rồi, ngày mai sẽ là một ngày mát mẻ và tràn đầy niềm vui. Em tin là thế. Ngày mai và mãi mãi về sau, anh mãi là người đàn ông mà em thương yêu nhất, người đàn ông có làn da mùi gỗ thông. Cùng với c á c khúc Lies của Ellie Goulding. Thư của Nguyễn Hoàng Vinh số điện thoại 0933 861 sao sao sao địa chỉ công k h a n chấm gạch dưới wonderboy gạch dưới 7 a c n g yahoo.com gửi nmti1 số điện thoại 090 sao sao sao 289 trong cuộc sống này niềm vui thì có nhiều cách để chia sẻ nhưng nỗi đau khổ thì rất ít tôi luôn cố gắng để tự xoay sở với nỗi buồn của mình nhưng lần này tôi thực sự không làm được. tôi đã loay hoay trong u ám quá lâu rồi, cũng không thể làm tốt hơn bất cứ việc gì. giờ tôi cần phải dũng cảm. mong mọi người sẽ giúp tôi. tôi muốn gửi đến một người ở số điện thoại 090 sa 289 lời nhắn của tôi, cũng là những lời tôi đã viết, đã đọc mỗi ngày, nhưng thực vẫn không thể dũng cảm mà quên đi. có thể tôi sẽ không quên được người ấy, nhưng ít nhất tôi sẽ phải học được cách không thể hiện nó ra, vì bây giờ người ấy chỉ c ó tôi là vật cản đường, không hơn. Tình cảm của chúng ta là chén nước, hắt đi rồi không thể lấy lại. Nếu không hắt đi thì đầy vơi thế nào, uống một ngụm cũng sẽ cạn. Là thứ nước, tôi luôn sợ sẽ cạn, nên chỉ dám uống từng chút một. Mỗi lần uống là một lần đau xót. Tôi cứ băn khoăn, chén này là chén rượu hay nước mắt? Nhưng có là gì thì lần này tôi cũng dũng cảm uống cho cạn. Lời hứa em đã quên là thủy tinh, xinh đẹp m ỏ n g manh, vỡ rồi thì x á c nhọn. Tôi đi đến đâu vẫn không thể tránh khỏi những vết c ứ a tôi đã tin tưởng khi cả thế giới quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn có em hóa ra vẫn là ảo tưởng tôi giờ là nhím toàn thân đầy gai sắc nhọn chỉ mong có thể tự bảo vệ mình nhưng cũng vì thế mọi ôm ấp xoa dịu đều không tránh khỏi chảy máu là như thế đấy nên em chẳng chạm vào tôi nữa đâu em nói em hạnh phúc nếu không có anh ừm thôi hãy cứ vui vẻ nhá chút niềm tin còn sót lại của tôi em cũng mang đi rồi thôi thì em cứ hạnh phúc dù thân tâm em hiểu rõ hạnh phúc của em có chút bất hạnh của tôi nhớ lời anh dù có yêu bao nhiêu cũng đừng bao giờ coi é e đó là cả thế giới vì khi người đó đi rồi em chẳng còn gì nữa đâu với thế giới em chỉ là một người nhưng với anh em là cả thế giới ta quá nhỏ bé để giữ những gì ta mơ ký tên tôi người mãi yêu em trong m ỏ i mòn người để em c a k h ú c the reason của hubert s t a n k In me. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Thư của Bùi Thị Loan, số điện thoại 090 n k h ô s a o sao sao ở địa chỉ Kim Anh một hai k h n p a gmail com. Khi người ta sống trong tình yêu, cuộc sống thêm tươi sinh, ánh mắt thêm chút ngại ngùng và nụ cười dạng người trong gương mặt. và ngỡ ngàng trong cảm giác bất chợt, rồi người ta say mê với nó từ thuở nào. khi ấy cuộc sống đầy đủ hơn với tiếng cười xua tan mọi sự buồn phiền, sự sẻ chia giúp người ta vượt qua khó khăn. khi người ta mất dần tình yêu, màu trời tự nhiên sám xịt, trời trũng xuống với những đám mây như muốn chút mưa xuống mọi thứ, như một cơn gió t h o ả n g khi đến thì rất yên lành và ra đi cũng rất nhanh chóng, rồi trốn chạy vội vã bao tháng ngày và có thể người ta mong ước phải c h i đường biết nhau trên mỗi nẻo đường đời. vậy mà có tình yêu trong sự mất mát mới hay sự sống này đáng trân trọng biết bao mới thấy tình người mỏng manh nhưng để lại trong tâm trí những khắc khoải tuyệt vời nếu tình yêu là một đóa hoa thì ngay cả khi tàn lụi nó vẫn đem lại cho người thưởng thức hương thơm đầy l ư u cuốn cùng với ca khúc Give Your Heart a Break của Demi l o v a t You, told me you'd never fall in love, but now that I get you, I know fear is what it really was. ที <in> love. Của ang, ่ของช้างหมายเลขโทรศัพท์0902091 sao ้ a ยๆๆที่อยู่มิโมจาหงายด h า n g อง a อกอาร a แ o ยูฮูจอมคอมถึงหนึ่งคนอดีตแล้วก็จะจมจำและลั่งลือน Hãy thôi đừng khơi dậy nhé. Em hãy cất thật sâu vào nơi chiếc hộp xinh xắn mà em đã từng nói nhé. Rồi sẽ có một người thật sự thương yêu em, hiểu được giá trị con người em, để trân trọng và chăm sóc. s a o mãi cứ giữ những đau thương trong lòng vậy. Đã một năm chín tháng hai ngày rồi đó em. Em chẳng thể nào mở lòng cho ai kể từ ngày ấy. Cái ngày mà em đã cố gắng hàn gắn tình yêu đang trên bờ vực thẳm. Anh thông minh, anh lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm. Anh ga lăng và cũng đào hoa. Anh lạnh lùng. anh yêu em chắc là thế chính anh cũng nhắc lại nhiều lần như vậy em hạnh phúc em tin tưởng đã có lúc em nghĩ không ai hạnh phúc bằng em vậy mà anh lỡ rời bỏ em với lý do chẳng có lý do gì cả người ta bảo ta biết rằng cú quên là dễ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên nhưng khi yêu em anh không cần phải nhớ mà sau khi không còn anh bên em em lại phải tập quên một buổi sáng chủ nhật em tự thưởng cho mình cái t h ú cà phê một mình Em lại quay lại với thói quen ư a thích khi không có vướng bận gì. Em ngồi nhìn ra khoảng không và ngẫm nghĩ. Em nhé, cần bỏ lại cái thứ làm trái tim em đau đó để đón nhận những yêu thương mới nhé. Em mơ cùng với ca khúc Boulevard.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 Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that i f e e l losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me, and we will be happy together. And love together, for I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever.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 Quyết này, ừ. Snow vẫn tự hỏi là điều gì đã giúp Quyết trở thành một MC nói năng liến láo của q u i ế t SNOW Show từ một anh chàng chưa bao giờ tán n ổ i một cô gái. Sự liều lĩnh, n h ỏ Ước mơ, không phải là liều lĩnh mà là ước mơ. Mơ một ngày mình trở thành người làm chủ cái studio để đ a n g phát ra những bản nhạc và những câu chuyện cuộc đời của rất nhiều người. Cho dù tới tận bây giờ ước mơ ấy chưa thành hiện thực bởi Snow ngăn cản, nhưng chưa bao giờ Quyết này t h ô i ước mơ. k h n g b i ước mơ và có đủ nghị lực để thực hiện thì chắc bây giờ loài người chúng ta vẫn đang sống trong những cái hang nào đó và sinh sống bằng nghề hái lượm săn bắn gì đó. q u i c h là người có khả năng thốt ra những lời lẽ thanh t a o như vậy với vẻ mặt p h phạm t ụ c như thế kia. Snow phủ q u i c h thật đấy. Mà thôi, bây giờ Snow sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện của một bạn thính giả vừa gửi về, một câu chuyện mà Snow rất lấy làm hơn hạnh được truyền đến. Thư của Nguyễn Kim Chi ở địa chỉ kimchi 1 7 1 1 a gmail com. Ừ, tớ là con nhà nghèo. Nếu ai đó hỏi tớ, nhà cậu giàu hay nghèo, Ừ thì nhà tớ nhìn xuống cũng hơn nhiều người, nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng tớ là con nhà nghèo. Nếu bọn con nhà giàu n h ớ c tớ rằng đồ con nhà nghèo, tớ sẽ ngừng cao đầu trả lời rằng Ừ đúng đấy, tớ là con nhà nghèo. Bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì về tự ti khi tớ là con nhà nghèo. con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích. hy vọng một ngày nào đó mở shop thời trang của riêng mình. tớ vẫn thường vào những quán cà phê sang trọng trong thành phố dù chỉ gọi chị ơi cho em ly trà đá và ngồi từ sáng đến tối dùng wifi free. tớ vẫn vào Diamond Plaza chỉ là để ngắm quy mô hoành tráng và những đồ hàng hiệu cho mở mang tầm mắt. nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ ở đó và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. chẳng việc gì phải xấu hổ cả. những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được, bởi vì đơn giản những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người. nếu ai đó bỉm ai t ớ rằng nghèo mà hay mơ mộng, ừ t ớ mơ mộng đấy, mơ một ngày t ớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc nhằn trên vai ba mẹ, mơ một ngày làm được những gì mình thích. nhưng tớ chẳng cần phải h ồ t hẹn vì cái ước mơ ấy bởi ít nhất tớ không giống ai kia giàu mà chẳng có ước mơ bởi ít nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì nếu ai đó bảo tớ nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác ư tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quan trọng quan trọng là trước khi đưa cho bà cụ, tớ đã kéo thẳng tiền và xếp lại ngay ngắn, rồi đặt vào lòng bàn tay cho cụ và rồi mua dùm em nhỏ bán dạo một tờ báo. như thế không có nghĩa là tớ bố thí mà tớ giúp họ với lòng thành của mình là sự sẻ chia nho nhỏ từ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. chỉ có những ai chưa từng đồng cảm về số phận của người khác thì mới gọi đó là bố thí và tớ chẳng thèm chấp họ. nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo, tớ sẽ chẳng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành, chỉ không phải sự phù phiếm bên ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù dọa người khác và tớ cũng không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu, bởi như thế bạn sẽ chẳng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau. Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng ba mẹ nó là người nhà quê đấy, tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩng đầu cao hơn bao giờ hết. Ừ, đúng đấy, ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ. nhưng họ cũng đã đào tạo cho những người trí thức giúp ích cho xã hội. Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào, dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiểu thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng đừng cười về nhân cách của tớ. hãy chờ xem tôi sẽ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó. Mau c l i v à chị Snow gửi ca khúc Through the Rain của Mariah Carey tới tất cả bạn thính giả đang nghe chương trình. Mẹ của Bùi Trung Vũ ở số điện thoại 01279131090 gửi ba ba Khải và Mama thám yêu dấu tổ 19 khu bí d à n g phường Yên Thanh thành phố b i n Hòa Quảng n i n h Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn là người hiểu con hơn cả chính bản thân con. Mỗi khi con bị người khác dèm pha hay bắt nạt, mẹ xu mình lên cũng chỉ để bảo vệ con. Mỗi khi con trai mẹ chuẩn bị ngã h u ỵ con gọi điện cho mẹ và lúc ấy mẹ biết rằng cũng có lúc con trai mẹ cần một khoảng lặng. và cần một nơi yên bình để tạm gác xa những mệt mỏi, những tấp nập của con đường đời dài đằng đẵng ngoài kia. và khi con không biết phải bước tiếp con đường trông gai phía trước như thế nào, thì chỉ cần một câu nói, con trai của mẹ, mẹ tin con là con như có thêm đôi cánh để bay lên tận trời cao ấy. mẹ ơi, tại sao mỗi khi con buồn, là mẹ lại biết để gọi điện? có phải vì dù con làm gì, ở đâu, mẹ mãi luôn theo sát con không? người ta nói, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ mãi theo con. con thấy đúng lắm với mẹ dù con có làm gì thì mẹ cũng luôn tôn trọng và ủng hộ dù con có sai mẹ cũng chỉ nói khe khẽ và tai con mà thôi mẹ à mẹ hãy tin tưởng con trai của mẹ nhé con đang cố gắng rất cố gắng vì con biết rằng đằng sau con luôn có mẹ và papa con yêu gia đình của mình nhiều lắm mẹ cũng đừng buồn khi con không được bằng bạn bằng bè vì con trai của mẹ đã thật sự cố gắng bằng chính giọt mồ hôi và đôi khi là cả những giọt nước mắt con vẫn sẽ bước đi dù trông gai Bởi vì con yêu mẹ, con yêu bố, con yêu gia đình mình Cùng với ca khúc Going Home của Chris.Tree I'm staring out into the night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 These places and these places are getting old, so I'm going home. And I'm going home. The miles are getting longer, it seems. Closer I get to you, I'm not always b e e n the best man or friend for you, but your love remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try, so I'm going home to the place.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 And snow s o